Mời các bạn cùng nghe phần 6 phần phiên ngoại của truyện Ta Cha thỏ Tinh Đạo Tôn. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. Phiên ngoại 1, đối với tạ minh giao thế giới, đàn băng là không hề biết, hắn ở chỗ này liền cùng một chương giấy trắng không sai biệt lắm, tạ minh giao xuyên thư thời điểm tốt xấu biết điểm cốt truyện, nhưng hắn là một đinh điểm khái niệm đều không có. Hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh xã hội, hắn tiếp thu lên khẳng định yêu cầu thời gian, bất quá không quan hệ, nàng sẽ bồi hắn. Người ở chỗ này chờ ta. Hiện tại mấu chốt nhất chính là trước đem hắn cùng hài từ an trí hảo, Bọn họ giả dạng quá kỳ quái. Tuy rằng đại gia khả năng sẽ thường ở đóng phim. Nhưng vẫn là đừng làm hắn bị vây xem đến hảo. Tưởng tượng đến hắn bị một đống người vây quanh xem. Như vậy vô lễ mà nhìn thẳng. Là có thể tưởng tượng đến hắn có bao nhiêu không thoải mái. Nàng chính mình cũng không thoải mái. Trở về lúc sau nàng đều còn không có hào hào xem hắn đâu. Người đi đâu? Thấy tạ Minh Giao phải đi, đàn băng giữ nàng lại, hắn dùng điểm sức lực bạo lộ trên mặt không có hiền hiện ra bất an. Ta lập tức liền trở về. Tạ Minh Giao chờ tay nắm lấy hắn. Ta đi lấy điểm đồ vật, sau đó mang các ngươi rời đi nơi này. Đàn băng chậm rãi buông ra tay, hàng mi dài mấp máy nói, hảo, ngươi đi. Tạ Minh Giao thấy vậy, thở dài một tiếng trở về ôm lấy hắn cùng hài tử thật sự thực mau trở về tới, người ở chỗ này mặc số, nếu đếm tới 300 ta còn không có trở về, liền tới bắt ta. Nàng ngửa đầu nhìn mặt hắn, người Tu Vi còn ở sao? Đàn băng sắc mặt không quá đẹp nhưng còn tính bình thản. Nơi này không có linh lực, hắn mở ra tay, trong tay nỗ lực ngưng kết linh lực, hắn cái loại này Tu Vi người cũng chỉ ngưng kết ra một chút. Không quan hệ, Tạ Minh Giao thấp giọng nói. Có này đó liền đủ rồi, không cần này đó ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Nhón mũi chân ở hắn trên má hôn một cái, tạ minh dao ném xuống một câu chờ ta liền đi rồi. Đàn băng ôm bất quy chờ ở tại chỗ tiểu bất quy còn chiều mẫu thân rũi rũi tay, nhưng không được đến đáp lại. Cha, tiểu bất quy bất an mà gọi. Ta ở, đàn băng ôm hắn nhìn đầy trời bông tuyết lại lần nữa nếm thử ngưng kết linh lực, vẫn là không nhiều ít. Tuy rằng không phải hoàn toàn không có, nhưng khô kiệt tới rồi trình độ nhất định. Hiện giờ hắn đừng nói là lên trời xuống đất rời non lấp biển, chỉ sợ chỉ có thể hơi chút dùng chút đơn giản thuật pháp. Cũng không biết nơi này người là như thế nào tu luyện, hắn biến thành như vậy có phải hay không thua bọn họ rất nhiều. Nếu hắn thật sự thua rất nhiều chẳng phải là thực dễ dàng bị người so đi xuống. Phía trước không nghĩ tới chính mình thật sự có thể đi theo lại đây, ở vô ý thức mênh mang không đãng chung đằng tử vong buông xuống cho nên cũng không như vậy để ý Tu Vi có ở đây không. Nhưng hiện tại hắn lại đây, hơi lạnh không khí cùng bông tuyết rừng ở trên người hắn, hắn rất khó không thèm nghĩ chính mình nên như thế nào trở nên giống quá khứ giống nhau mới có thể giữ được tạ Minh Giao đối hắn cảm tình. Hắn kỳ thật cho tới hôm nay đều còn không có thực tin tưởng tạ Minh Giao sẽ vĩnh viễn bất biến, hắn nhận thức nàng thời điểm nàng chính là như vậy cô nương, hắn sẽ không cảm thấy nàng có cái gì không đúng, sẽ chỉ ở nàng thật thay lòng đổi dạ một ngày chán ghét vô pháp lưu lại nàng chính mình. Thất thần mà ngồi ở ghế dài thượng đàn băng đè lại bất quy loạn động đầu thấp giọng nói, ngươi về sau muốn thực nghe lời. Tiểu bất quy ngây thơ mờ mịt mà nhìn phụ thân, nếu không ngươi nương khả năng liền không cần chúng ta. Tiểu bất quy đảo cũng không cần như vậy chọc tâm hoa từ. Lúc này đã bay nhanh chạy đến nằm viện lâu tạ minh giao cũng không biết đàn băng ở hồ tư loạn tưởng cái gì cũng không có biện pháp cấp đàn băng giải thích thế giới này người căn bản liền không tu luyện bọn họ chỉ kiếm tiền thọ mạnh cũng thực đoàn trên người hắn tàn lưu những cái đó linh lực đều đã cũng đủ làm thế giới nhân vật nổi tiếng tôn xưng hắn vì đại sư nàng mới vừa tiến nằm viện lâu liền đụng phải đuổi theo hồ công tổng cộng ba cái đều là thuộc gương mặt tạ minh giao chạm hạ liền giành nói chìa khóa xe đâu Trong đó một cái theo bản năng lấy ra chìa khóa xe, đại tiểu thư ngài như thế nào ra tới, ngài chạy nhanh trở về, bác sĩ chờ cho ngài làm kiểm tra đâu. Ta không cần kiểm tra, nàng đoạt lấy chìa khóa xe, hỏi xe ngừng ở nơi nào muốn đi, hộ công muốn ngăn nàng, bị nàng lạnh như băng mà nhìn thoáng qua nháy mắt héo. Các người đều đi thôi, ta không có việc gì, không cần phúc cha. Ta hiện tại có quan trọng sự làm chờ sau khi chấm dứt sẽ về nhà. Vội vàng nói xong nàng lại hấp tấp mà chạy, hổ công nơi nào gặp qua đại tiểu thư cái dạng này, nàng luôn là đoan trang xinh đẹp, hiện tại ăn mặc bệnh nhân phục phi đầu tán phát mà ở trong đám người chạy vội, giống như phía sau có bùa đòi mạng giống nhau, liền. Còn rất đáng yêu, đại tiểu thư đáng yêu, ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, ba người đều run run một chút. Mới sẽ không đáng yêu đâu, đại tiểu thư chỉ biết thực đáng sợ. Ở đàn băng trong lòng đếm tới 300 phía trước, tạ minh giao đúng giờ đã trở lại. Hắn ngước mắt nhìn nơi xa chạy tới cô nương, nàng ăn mặc có chút kỳ quái tóc chiều dài chỉ tới bả vai phía dưới một chút nhưng thật ra cùng hắn đã từng ngoài ý muốn đã làm trong mộng không sai biệt lắm. Cái kia mộng chẳng lẽ cùng nơi này có cái gì tương quan? Hắn còn không có gặp qua nơi này những người khác muốn gặp quá mới có thể đã biết. Ta đã trở về, chạy về tới tạm minh giao chống đầu gối hào hào thở dốc một hồi, sơ chìa khóa xe nói. Chúng ta đi. Đàn băng đối nàng lời nói tự nhiên vô có không ứng, là một cái tiểu hài từ tiểu bất quy cũng thực ngoan, hắn sinh trường tốc độ cực kỳ đến mau, ở trở về phía trước đều đã sắp sẽ đi rồi, bất quá lại đây lúc sau còn không có chính mình đi qua. Cũng không biết ở chỗ này có thể hay không ảnh hưởng hắn sinh trường tốc độ tạ minh giao nghĩ vậy trở về một chút đầu, sau đó liền thấy nhi tử trường lớn đôi mắt đáng thương hề hề mà nhìn nàng. Tạ minh giao một đốn, làm sao vậy, nàng duỗi tay sờ sờ hắn mặt. Như thế nào như vậy ủy khuất, tiểu bất quy hơi há mồm tưởng nói, lại không biết như thế nào biểu đạt chính mình cảm xúc, chỉ có thể hồng con mắt niệm điệp từ, đói đói. Nguyên lai là đói bụng, Tạ Minh giao đi xem đàn băng, ánh mắt ý vị thâm trường. Đàn băng ở vào cái này hoàn cảnh vẫn luôn có chút không ở trạng thái, bị nàng như vậy vừa thấy, đoán được nàng ý tứ trong lòng phiền loạn nháy mắt tiêu tán không ít, thay thế chính là thẹn thùng. Hắn đã có thể bình thường ăn cơm. Hắn khống chế được chính mình dùng bình thường ngữ khi nói, không cần một hai phải ta, thật sự nói không được liền tỉnh lược tạ minh giao cười tuy rằng tóc chiều dài thay đổi, trên mặt một chút trang dung đều không có, nhưng khóe mắt trí còn ở cười rộ lên bộ dáng vẫn là như vậy quen thuộc cùng điệt lệ. Đàn băng bất an buông ra, đi theo tạ minh giao xoay mấy cái đường nhỏ tìm được một chiếc không biết là gì đó đồ vật ở nàng yêu cầu hạ ngồi đi lên. Hắn gặp qua rất nhiều kỳ kỳ quái quái phi hành pháp khí, nhưng loại này là lần đầu tiên. cột kỹ đai an toàn ôm hảo hài tử này xe không an toàn ghế dựa quay đầu lại đến lượt ta chính mình xe khi đến ấn một cái tạ minh giao một bên dựa lại đây thế hắn hệ thứ gì một bên lẩm bẩm đây là bọn họ lại đây lúc sau lần đầu tiên dựa đến như vậy gần chờ nàng hệ hảo lúc sau tưởng rời đi đã bị đàn băng đè lại giao nhi tạ minh giao ngước mắt ân làm sao vậy ta đàn băng hơi hơi nhấp môi cuối cùng vẫn là từ bỏ biểu đạt tâm sự không có việc gì hắn buông ra tay Tạ Minh Giao lại đến gần rồi một ít, ở trên mặt hắn hôn hôn nói, không cần lo lắng. Đàn băng hạp nhắm mắt, cũng không cần sợ hãi. Nàng nhẹ giọng nói, hết thầy có ta ở đây, đều sẽ thực tốt. Ngừng lại, nàng lại nói, ta vẫn luôn rất ích kỷ, nhưng ở chuyện của ngươi thượng ta phát hiện chính mình vẫn là rất hào phóng. Khóe miệng nàng ngậm cười. Chờ chúng ta giàn xếp hảo, liền nghĩ cách nhìn xem còn có thể hay không trở về ta không cần ngươi trước sau ở một cái không quen thuộc trong thế giới, nếu có thể trở về, liền nhất định còn có thể trở về, khẳng định có có thể cho nhau qua lại phương pháp. Đích xác có thể tới liền có thể hồi, khẳng định có phương pháp nhưng yêu cầu thời gian tìm kiếm. Đàn băng chưa bao giờ lưu luyến quá khứ cái gì, cũng không thèm để ý có thể hay không trở về, nhưng tạ minh giao nói như vậy, hắn thật cao hứng. Này thuyết minh nàng thật sự thực để ý hắn ít nhất sẽ không thực mau thay lòng đổi giả. Mặt sau tạ minh giao lại nói cho đàn băng bọn họ cưỡi thứ này kêu xe, tựa như các tu sĩ phi hành pháp khí, nơi này người đều không có linh lực, không thể tu luyện, liền phải tưởng mặt khác phương pháp thay đi bộ. Đàn băng bắt được lời nói trọng điểm, nơi này người đều không có linh lực, không thể tu luyện, thường thường sống đến 100 tuổi đều rất ít. Nói cách khác chẳng sợ hắn chỉ còn lại có một chút linh lực cũng đủ ứng phó nơi này mọi người. Thực hào, đàn băng lần này là thật sự an tâm, thậm chí còn có tâm tình đi xem ngoài cửa sổ cảnh sắc Hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy cảnh sắc không, vẫn là gặp qua ở cái kia trong mộng. Nguyên lai tại rất sớm thời điểm hắn liền từng có như vậy mộng xem ra tạ Minh Giao nói đúng, bọn họ khả năng thật sẽ tìm được qua lại phương pháp. Tạ Minh Giao vẫn chưa mang đàn băng hồi chủ trạch nơi đó quá loạn, nàng không hy vọng hắn lập tức đi đối mặt phụ mẫu của chính mình kia hai người đối nàng tới nói cũng không có gì quan trọng. Nàng dẫn hắn trụ vào chính mình ở vùng ngoại ô một chỗ biệt thự nàng rất ít lại đây, nơi này chỉ là số ít mấy cái người hầu giữ gìn, nàng xuống xe sau liền đuổi đi bọn họ tiếp theo mới kêu đàn băng cùng hài tử xuống dưới. Chúng ta đi vào, tạ minh giao lôi kéo hắn đi vào, đàn băng nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, nơi này phòng ốc thật sự cùng hắn trong ấn tượng tranh lệch rất lớn, nhưng hắn là tu sĩ, đối đủ loại kỳ vật tiếp thu trình độ đều còn tính cao ít nhất không có đặc biệt giật mình. Tạ Minh Giao một đường lôi kéo hắn lên lầu hai, đẩy ra một phòng đi vào, nói thẳng, đem quần áo cởi. Đàn băng ngơ ngẩn, cái gì? Cởi quần áo nha, tạ Minh Giao tiếp nhận tiểu bất quy ôm, ta đi trước tìm điểm đồ vật cho hắn ăn, ngươi thoát hảo chờ ta. Thoát hảo chờ nàng, nàng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ, này có phải hay không quá nhanh một ít bọn họ chẳng lẽ không nên trước thế chứng hoàn cảnh lại nói sao? Đàn băng hơi hơi nhíu mày, nàng đi được thực mau, hắn một cái đứng ở xa lạ trong phòng, thanh lãnh trên mặt hiện lên vài phần phi sắc cuối cùng vẫn là vô pháp cự tuyệt nàng yêu cầu. Hắn ngồi vào mép giường, này giường cũng cùng hắn trong ấn tượng bất đồng, thực mềm mại, ngồi xuống sẽ rơi vào đi. Hắn phản ứng một hồi, nhẹ nhàng rút đi áo ngoài, lại kéo ra eo phong, đi giải áo trong thời điểm rốt cuộc vẫn là không hạ thủ được. Chính mình cười áo thao thắt lưng đám người hái loại sự tình này, quá mức bị động hắn thật đúng là không quá có thể thói quen. Tạ Minh Giao ở lầu một tìm điểm khỏe mạnh đồ ăn vặt cấp bất quy ôm hắn trở về thời điểm, liền thấy đàn băng chỉ trung y ngồi ở mép giường, hơi hơi cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được nàng tiếng bước chân, hắn ngước mắt trông lại, đôi mắt ửng đỏ, môi mỏng hơi nhấp. nàng quá hiểu biết hắn xem hắn như vậy liền biết là hiểu lầm nàng tâm viên ý mã mà cười một chút tạm thời đem bất quy an trí đến bên cạnh phòng đi ăn đồ ăn vặt lại khi trở về phóng nhẹ bước chân biết ở ta thế giới là như thế nào xưng hô phu quân sao nàng ngồi vào hắn bên người dựa vào trên người hắn nhìn hắn đàn băng cùng nàng đối diện như thế nào xưng hô tạ minh giao tiến đến hắn bên tai cố ý ái muội mà khan khan mà nói lão công Lão công thực xa lạ, nhưng biết nó hàm nghĩa sau lại đi nghe, liền cảm thấy thực rất có cảm giác. Lão công, nàng lôi kéo hắn xiêm y. Ta làm ngươi cười quần áo không phải tưởng cái kia. Nàng hạ giọng, tuy rằng ta đích xác đối với ngươi có ý đồ, nhưng đây là vì làm ngươi càng có thể dung nhập thế giới này. Nàng sờ sờ hắn tóc dài. Ở ta thế giới, đại gia không mặc như vậy xiêm y. Kia xuyên cái gì, hắn nghiêng đầu tới ánh mắt vây hoặc. Tạ Minh Giao nghĩ nghĩ, đàn băng rốt cuộc xuyên cả đời đạo bào, muốn hắn đổi quá khó khăn cho nên vẫn là tính. Chỉ cần không mặc này thân vừa thấy liền có vấn đề tuyệt đối không giống bổn thế giới sản vật đạo bào là được. Nhảy ra từ người hầu kia mượn tới điện thoại, nàng tùy tay đã phát điều tin nhắn, ngươi thực mau sẽ biết. Đứng lên, Tạ Minh Giao gỡ xuống hắn nói quan ta còn muốn giúp ngươi xử lý một chút tóc. động vật mau phát là thực chân quý, đặc biệt là đàn băng. vừa nghe muốn động tóc của hắn, hắn liền có chút kháng cự. yên tâm, tạ minh giao sờ sờ lỗ tai hắn. ta cũng thực luyến tiếc, ta sẽ thực cẩn thận. nàng lôi kéo hắn đi phòng tắm, lấy tơi kéo ngồi ở hắn phía sau nhìn hắn đầy đầu đen nhánh tóc dài, là thật sự không bỏ được xén. vậy không xén đi, dù sao hiện tại lưu tóc dài cũng không phải không có, chỉ cần đừng quá trường là được. Hạ quyết tâm, nàng chỉ giúp hắn cắt đến eo tuyến vị trí tiếp theo dựa theo chính mình ký ức, giúp hắn đem tóc dài toàn bộ buộc chặt lên, dùng nói quan nghiêng châm cố định. Đàn băng luôn là nửa tóc dài buông xõa rất ít toàn thúc lên, đây là lần đầu tiên. Xuyên thấu qua đối diện rất rõ ràng thủy ngân kính, đàn băng thấy được chính mình biến hóa cùng với nghiêm túc vì chính mình vấn tóc tạ minh dao. Nàng đáy mắt không tha cùng thúc song phát phản ứng, hắn tất cả đều xem đến rõ ràng. hắn kỳ thật không quá thích ứng như vậy tất cả đều thúc lên nhưng nếu là nàng thích hắn cũng không có gì không thể tạ minh giao xuyên thấu qua gương cùng hắn đối diện ôm lấy bờ vai của hắn ôn nhu nói lần đầu tiên gặp ngươi như vậy thật là đẹp mắt Sắc thật đẹp bạc sắc tiên hạc nghiêng châm búi toàn bộ tóc dài một tia toái phát đều không có đạo trưởng tuấn mỹ vô trù mặt bộ hình dáng toàn bộ bày ra hắn thanh lãnh mắt đào hoa xứng với này càng thêm có vẻ cấm dục nội liễm búi tóc là một loại hoàn toàn bất đồng mỹ Chúng ta ở chỗ này, hẳn là thực mau sẽ có người đi tìm tới. Nàng nhẹ vỗ về lỗ tai hắn, tóc đều thúc đi lên, lỗ tai liền hoàn toàn bạo lộ bên ngoài, hắn chốc chắc mà cọ tay nàng, không nói gì. Thấy bọn họ ngươi không cần nói chuyện tất cả đều để cho ta tới nói liền hào. Nàng cúi đầu nghe nghe hắn phát gian hoa sen hương, thanh âm càng thêm nhẹ. Kỳ thật ta một chút đều không nghĩ làm cho bọn họ nhìn thấy ngươi. Nàng cực độ khắc chế ta thường đem ngươi giấu đi, chỉ có ta một cái biết, chỉ có ta một người có thể thấy. Gần như cố chấp lời nói cũng không dọa đến đàn băng, hắn bắt lấy tay nàng, ở nàng nhìn qua khi chậm rãi nói, người nếu tưởng ta có thể. Đàn băng cũng từng đối nàng sinh ra qua ý nghĩ như vậy, nhưng nàng chạy mất còn để lại mãn tường làm hắn nan kham nói. Bất quá không quan hệ, hắn vẫn như cũng có thể cảm nhận được cái loại này muốn độc chiếm tâm tình, biết đó là căn cứ vào cái gì, hắn không thèm để ý bị như thế nào đối đãi, chỉ cần đó là căn cứ vào nàng đối hắn ái. Chỉ cần nàng cũng là hắn một người, hắn như thế nào đều có thể. Hắn như vậy hảo tạ minh giao đều có chút không đành lòng. Nàng chụp một chút chính mình mặt đang muốn nói cái gì, liền nghe được dưới lầu truyền đến động tĩnh. Có người tới, đàn băng nhìn nàng. Còn rất nhanh, đại khái là tới tặng đồ, nhưng tin nhắn giống như phát ra không bao lâu, muốn mua đồ vật đại khái không hào tìm, bọn họ cũng có thể nhanh như vậy. Mang theo nghi vấn rời đi phòng tắm, nàng vẫn là không tư tâm mà giấu đi hắn, nếu muốn cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau, liền phải tất cả mọi người biết hắn tồn tại, như vậy hắn ước chừng cũng mới có thể chân chính đem dung nhập nơi này. Vì thế bọn họ cùng nhau xuống lầu tới rồi dưới lầu liền thấy tới chơi người. Không phải tặng đồ người hầu là... Đàn băng từng cái đảo qua đi, năm người, đều là nam tử, mỗi cái đều ăn mặc hắn chưa thấy qua siêm y tầm mắt đều định ở tạ minh dao trên người. Dao dao, trong đó một cái tiến lên, ngữ khí có chút kích động, ngươi thật sự tỉnh. Bọn họ nói ngươi tỉnh ta còn tưởng rằng là gạt ta. Tạ minh dao nhìn này năm người, đầu nháy mắt liền lớn. Nàng trột dạ mà đi xem đàn băng, đàn băng vọng lại đây, thanh lãnh trong ánh mắt là đến từ linh hồn nghi vấn. Hắn yêu cầu một lời giải thích. Này năm cái nam nhân vì cái gì đều như vậy thâm tình chân thành mà nhìn nàng. Phiên ngoại 2, tình huống hiện tại chính là khó giải quyết phi thường khó giải quyết. Như thế nào cũng chưa nghĩ vậy nhóm người sẽ trước chạy tới tuy rằng tạ Minh Giao đã sớm cùng bọn họ nói rõ ràng, một chút quan hệ đều không có, nhưng nghĩ đến trước kia vẫn là khó tránh khỏi chuột giả. Qua đi chơi đến quá khai chính là không tốt hiện tại ở chính cung trước mặt muốn như thế nào vãn hồi một chút chính mình hình tưởng. Tính tạ minh giao thở dài vẫn là quyết định bất chấp tất cả, dù sao đàn băng cũng biết nàng bộ dáng gì, hẳn là sẽ không đặc biệt sinh khí. Các người nàng vừa định đem những người này đuổi đi đi trấn An đàn băng, liền nghe thấy cửa vang lên trói tai tiếng thắng xe, một chiếc tiếp một chiếc trong lòng tức khắc dâng lên dự cảm bất hào. Quả nhiên, biệt thự đại môn lại lần nữa bị mở ra, lần này lại tiến vào bốn người, trong đó một cái vào đông còn ăn mặc bóng rổ phục tuổi thực nhẹ, hành sắc vội vàng mà chen qua một đám thanh niên tài tuấn vọt tới nàng trước mặt. Ngươi thật tỉnh, Nam Hải ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Ta ở thi đấu, nghe nói ngươi tỉnh ở chỗ này, lập tức liền tới đây. Hắn biểu tình có chút phức tạp, ngươi hôn mê lâu như vậy, ta thực lo lắng, Người phía trước hỏi ta vấn đề ta khi đó chui rúc vào sừng châu, hiện tại có thể trả lời ngươi. hắn đứng thẳng thân mình ngữ khí trịnh trọng nói ta câm miệng tạ minh giao sao có thể làm hắn nói người này nàng vẫn là ấn tượng tương đối thâm rốt cuộc đây là nàng xuyên thư phía trước cuối cùng cảm thấy hứng thú một cái sinh viên đội bóng rổ tuổi trẻ có tinh thần phấn chấn sức sống tràn đầy còn rất khó làm nàng sinh nhật trước một ngày ước hắn ra tới chơi còn bị cự tuyệt vẻ mặt nghiêm túc mà nói không thích nàng loại này ngoạn nhạc tính cách không nghĩ trở thành nàng ngoạn vật nàng cũng không có gì cái gọi là trực tiếp liền treo điện thoại Không nghĩ tới xuyên một hồi thư trở về hắn còn thay đổi chủ ý. Chỉ là quá đáng tiếc nàng đã sớm không phải phía trước nàng. Các ngươi đều chạy nhanh đi. Tả Minh Giao đứng ở bậc thang phân phó người hầu. Đêm này vài vị đều tiễn đi ta mới ra viện thân thể còn không có hảo nhanh nhẹn yêu cầu an tĩnh. Nói xong nàng liền chạy đến đàn băng bên người, lôi kéo cổ tay của hắn lắc lắc rõ ràng làm nũng thư thái. Nàng khi nào như vậy quá? Mọi người sợ ngây người, kinh ngạc nhìn một màn này, cũng không chịu hoạt động bước chân. Trong đó một cái giống rốt cuộc để ý khởi cái này xa lạ nam nhân là ai, miễn cưỡng hỏi, không biết vị này chính là. Một nam nhân khác hỏi, chẳng lẽ là ở chỗ này đóng phim. Hoặc là từ đóng phim trên sân tới rồi. Tạ Minh Giao trừng mắt nhìn những người đó liếc mắt một cái, thực không thích bọn họ xem đàn băng ánh mắt, bọn họ hẳn là thật đem hắn trở thành diễn viên, thái độ khinh miệt nhưng cũng không cần nàng, không cao hứng, thực mau những người này liền đôi mắt đau đến không mở ra được. Sao lại thế này, đôi mắt đau quá, mấy người đều bắt đầu xoa đôi mắt Tạ Minh Giao nhẹ nhàng thở ra, nhón mũi chân ở đàn băng bên tay nói, đừng loạn tưởng, những người này ta đã sớm không liên hệ, lập tức liền đem bọn họ đuổi đi, về sau không bao giờ gặp lại bọn họ. Đàn băng chậm rãi nhìn qua ánh mắt thực chết lặng tạ minh giao xem đến lo lắng. Lại cứ đám kia người còn thực không biết thú chính là không đi còn chạy tiến lên tưởng gia nhập bọn họ đối thoại. Giao giao, xuyên bóng rổ y nam hài đi trên bậc thang. Người cùng hắn, hắn nói còn chưa dứt lời đã bị tạ minh giao đánh gãy có thể đoạt đáp nói cho người, đây là ta lão công. Lão công, hắn rốt cuộc là như thế nào vượt qua bạn trai, vị hôn phu này hai cái giai đoạn trực tiếp trở thành lão công. Nàng hôn mê lâu như vậy, như thế nào tỉnh đột nhiên liền có lão công, Là tạ đồng cho ngươi an bài liên hôn đối tượng, một cái khác tây trang giày ra thanh niên đi tới, nhíu mày nói. Sao có thể, hắn trước đó không lâu còn cùng ta nói. Hắn cùng ngươi nói cái gì đó là hắn nói, ngươi đi tìm hắn thực hiện là được đừng tới tìm ta. Tạ Minh giao dựng thẳng lên một ngón tay, nếu hắn hứa hẹn cho ngươi hôn nhân, ngươi hoàn toàn có thể tìm hắn kết hôn. thanh niên sắc mặt xanh mét tạ minh dao, tạ minh dao vẫy vẫy tay, tiễn khai khí thứ thực rõ ràng. Mấy người không cam lòng liền như vậy rời đi, rất thường cùng đàn băng trực tiếp giao lưu, nhưng không biết vì sao chỉ cần vừa thấy hắn liền đôi mắt đau, nhớ tới hắn kia dị thường trang phẫn, trong lòng suy nghĩ quỷ gì. Đúng lúc này, lầu hai chỗ mặt chỗ xuất hiện một cái hài tử ăn mặc đáng yêu tiểu đạo bào, sơ đơn giản búi tóc, mở to mắt to nhìn bọn họ. Tạ Minh Giao trước tiên phát hiện tiểu bất quyết thấy hài tử tưởng bỏ xuống dưới không khỏi lo lắng kinh hô một tiếng, hắn kia muốn xuống dưới tư thế quá mãnh cơ hồ có thể dự kiến hắn dây tiếp theo sẽ rơi nhiều thảm. Mọi người trong lòng đều căng thẳng, dù sao cũng là cái hài tử, vẫn là thực đáng yêu hài tử ai thấy có thể không lo lắng. Nhưng bọn hắn lo lắng một màn không có phát sinh tiểu nam hài rơi xuống trong nháy mắt trôi nổi cùng nhau tới thực mau liền đến đàn băng trong lòng ngực. Hắn có đặc dị công năng. Hải tử bay tới đàn băng trong lòng ngực tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy, trừ bỏ đặc dị công năng cái này giải thích bọn họ không thể tưởng được mặt khác. Các ngươi thật rất phiền, tả minh giao nhịn không nổi nữa. Vốn dĩ mới vừa tỉnh, lười đến phí quá nhiều sức lực cùng dâu người vô nghĩa, nhưng các ngươi cũng quá không biết tốt xấu ta không nói thô tục có phải hay không sẽ không chịu cút đi. Nàng chỉ vào cổng lớn, hiện tại lập tức lập tức lăn các ngươi quấy dày đến chúng ta một nhà, minh bạch. Các ngươi một nhà. Bóng rổ y nam hài đầy mặt kinh ngạc bị thương. Tạ Minh Giao nói năng có khí phách người có ý kiến. Hắn không ý kiến, hắn chỉ là quá khiếp sợ có chút không tiếp thu được nan kham tới rồi cực điểm. Cuối cùng trước rời đi cũng là hắn quay đầu liền chạy, không biết ở cùng ai chí khí tạ Minh Giao nhưng không để bụng. Còn có các ngươi chạy nhanh rời đi, đừng làm cho ta kêu bảo an đuổi người. Nàng vô tình vô nghĩa bộ dáng bọn họ không hiếm thấy, nhưng vẫn là lần đầu tiên như vậy tuyệt vọng. bọn họ lục tục rời đi chỉ là đi thời điểm thần sắc khác nhau trong đó mấy cái còn nhìn nhiều đàn băng vài lần bọn người đi rồi tạ minh giao xoay người ôm lấy vẫn luôn không hé răng đàn băng ngươi nghe ta giải thích đàn băng vốn dĩ đích xác muốn một lời giải thích nhưng sau lại cũng cảm thấy không có gì ý nghĩa quá khứ của nàng như thế nào hắn cũng không muốn để ý hắn muốn để ý chỉ có tương lai nhưng hắn không thể làm nàng cảm thấy chính mình thực hảo trấn an kia nàng lần sau liền không thèm để ý hắn cảm xúc Cho nên hắn ra vẻ không vui ôm tiểu bất quy xoay người liền đi. Tạ minh Giao ở phía sau truy, ngươi nghe ta nói, bọn họ đều là thì quá khứ ta không thiệt tình thích quá một cái ta chỉ thích ngươi nha. Đàn băng đưa lưng về phía nàng cong cong môi, ở nàng đuổi theo khi lập tức sụ mặt. Hơn nữa ta nghĩ đến xử lý như thế nào thân phận của ngươi. Tạ minh Giao ôm chặt hắn, không chuẩn hắn lại đi. Này thật là cái hoàn mỹ chủ ý ta đều bội phục ta chính mình. Đàn băng rốt cuộc ghé mắt hỏi nàng, như thế nào xử lý? Tạ Minh Giao thần thần bí bí cười, chịu lý ta lạc. Đàn băng nhĩ tiêm ửng đỏ tránh tránh, không có thể đem nàng tránh ra. Người thực mau sẽ biết, nàng đem mặt vùi vào hắn cột thể xác và tinh thần thả lỏng mà nói một câu. Tạ Minh Giao nói chuyện giữ lời, hết thảy tới đích xác thực mau, mau đến đàn băng mới vừa đổi hảo quần áo xuống lầu, liền thấy vị mười phần một màn. Này bất quá là bọn họ tới nơi này ngày đầu tiên buổi tối, hoàn cảnh xa lạ căn phòng lớn đầu tiên là tới một đám nam tử theo sau lại tới nữa hai vị trưởng bối. Nói là trưởng bối toàn nhân đối phương khuôn mặt, đàn băng là tu sĩ chú nhan có thuật chẳng sợ thiên tuế có thừa vẫn như cũ là nhược quán bộ dáng nhưng nơi này người liền không giống nhau. tạ Minh Giao một mình ngồi ở sofa đối diện đối mặt cha mẹ từ nàng góc độ tới tính, một màn này thật sự đã lâu. Các ngươi tới thật là nhanh. Nàng buông ly cà phê, ngôn ngữ không có gì độ ấm. Tạ đồng tầm mắt đảo qua nàng toàn thân nhàn nhạt nói, ngươi khôi phục đến rất đột nhiên, nhưng cũng không tệ lắm. Đúng vậy, không chết được các ngươi không cần lo lắng không người thừa kế cũng đừng nghĩ từ thân thích nơi đó qua kế một cái tới thay thế được ta. Tạ minh giao duỗi người, dư quang thoáng nhìn đàn băng, vui sướng mà đứng lên nói. Mau tới, ngồi ở ta bên người. Nàng mở miệng tạ ra phu phụ mới phát hiện đàn băng, ngửa đầu nhìn bậc thang đi xuống tới thanh niên, hắn ăn mặc bạch sắc áo dài, trên cổ tay mang một chuỗi xanh lam sắc tay xuyến, đen nhánh tóc dài búi đạo sĩ đầu, một cây tiên hạc châm bạc cực có khí khái, phím hơi hơi lưu quang, chỉ liếc mắt một cái liền có thể kết luận giá trị xa xỉ, so đến quá bọn họ hôm nay đeo sở hữu vật phẩm trang sức tổng hòa. Đơn từ này châm bạc phán đoán, liền biết hắn sẽ không thiếu tiền, hắn lại sơ đạo sĩ đầu chẳng lẽ là tạ Minh Giao khi nào nhận thức cái gì đại sư? Đây là tạ đồng ý tưởng, tạ phu nhân ý tưởng liền càng trực tiếp một chút nàng thật sự không có biện pháp đem ánh mắt từ đàn băng trên mặt rời đi, nàng cũng là mê chơi người tiểu tình nhân không ít nhưng như vậy tiêu chuẩn đời này cũng chưa gặp qua. Tới phía trước nàng còn thực khinh thường tạ Minh Giao làm này vừa ra, nhưng tới lúc sau hơi chút có điểm lý giải cái này thân duyên mỏng nữ nhi. Vị này chính là, tạ đồng trước mở miệng dò hỏi, tạ minh giao tiến lên nắm lấy đàn băng tay, làm hắn ở chính mình bên người ngồi xuống, hắn dáng ngồi cũng thực tiêu chuẩn, sống lưng đỉnh đến thẳng tắp sắc mặt bình đạm, thậm chí có chút lạnh như băng, có một loại so tạ gia phu phụ càng thân cư địa vị cao đoan túc. Vợ chồng hai người liếc nhau, hương sư vấn tội tâm dập tắt đều có chút sờ không chuẩn. Đây là ta lão công, tạ minh giao nói thẳng, chúng ta kết hôn, tạ phu nhân lập tức nói. Không có khả năng, ngươi chừng nào thì làm thủ tục. Ngươi mới tỉnh lại một ngày. Nếu ta nói là ở trong mộng, ngươi tin sao? Tạ minh giao cười, ta thậm chí còn có hài từ. Tạ phu nhân vô ngữ, ngươi sinh một hồi quái bệnh, xem ra không chỉ có là thân thể bị hao tổn, đầu óc cũng có chút vấn đề. Này thật không giống như là thân sinh mẫu thân lời nói, đàn băng là biết bọn họ một nhà quan hệ, hắn thực không thích Tạ phu nhân ngữ thái cùng dùng từ. Hắn thanh lãnh mà liếc đối phương liếc mắt một cái, cái loại này có thể làm người chùn bước thấp đến bụi bặm bể nghệ ánh mắt tạ phu nhân loại trình độ này đều có chút trong lòng phát run. Người này thân phận tuyệt đối không đơn giản, tạ phu nhân không khỏi tỉnh lại, đối tạ minh giao kia hiếm là cổ quái ngôn luận cũng không như vậy, khinh thường. Cụ thể nói nói, nàng một ánh mắt đánh gãy trưởng phu tới rồi bên miệng nói, đối phương rất bất mãn, chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng lười đi để ý. Tạ Minh Giao thói quen bọn họ thái độ, dựa đến sofa bối thượng ngắp một cái nói, chính là ở trong mộng, đây là nói thật ta như từ liền ở trên lầu, các người có thể dùng tóc đi nghiệm cái DN. Tạ Phu Nhân trải qua rất nhiều, lúc này cũng có chút biểu tình vỡ ra, nàng đứng dậy đi lầu hai xem tạ Đồng cũng đi theo lên rồi, đàn băng thấy vậy có chút lo lắng bất quy tạ Minh Giao Trấn An mà vỗ vỗ hắn. Yên tâm, bọn họ so bất luận kẻ nào đều coi trọng tạ ra tương lai hài tử, đặc biệt là cái nam hài. tả minh giao ngữ khí mỉm mai xem nàng như thế nghĩ đến cha mẹ bộ dáng đàn băng có chút minh bạch nàng vì sao là cái loại này tính cách làm gì như vậy nhìn ta tả minh giao chớp chớp mắt đừng lo lắng nha ta thực tốt ta đều thói quen hiện tại cũng không cần bọn họ như thế nào quan ái ta ta không phải có ngươi sao Đàn băng giơ tay sờ sờ nàng đầu, hắn rất ít làm cái này động tác thậm chí có thể là lần đầu tiên, tạ minh Giao ngơ ngẩn, có chút sững sờ mà nhìn hắn, hai người dựa đến càng ngày càng gần, nhưng bị trở về tạ phu nhân đánh vỡ. Không cần nghiệm, tạ phu nhân nói, kia bộ dáng vừa thấy chính là ngươi hài tử, nàng nhíu chặt mày, nhưng hắn thoạt nhìn ít nhất một tuổi nhiều, người vẫn luôn hôn mê cho tới hôm nay, sao có thể có như vậy đại hài tử. Nói đến này nàng liền chưa nói đi xuống, nàng nghĩ đến tạ minh giao cái kia lý luận thực kỳ ảo, nhưng cố tình chỉ có loại này có thể giải thích. Nàng cùng trượng phu liếc nhau, đồng loạt nhìn phía đàn băng cuối cùng từ tạ đồng mở miệng còn không biết tên của ngài. Đàn băng không nghĩ để ý tới này hai cái phàm nhân, nhưng không có biện pháp bọn họ dù sao cũng là tạ minh giao cha mẹ ruột. Đàn băng, hắn lãnh đạm mà mở miệng hơi thở lương bạc. Tạ phu nhân nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, tạ minh dao không cao hứng, chắn trước mặt hắn. Người có thể kêu hắn đàn đạo trưởng, nếu không có hắn ta là vẫn chưa tỉnh lại. Nàng thẳng tắp mà nhìn cha mẹ. Chúng ta đã thành quá hôn, nhưng không ngại ở chỗ này lại kết một lần hôn, nếu các người nguyện ý, hiện tại liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Tạ gia kỳ thật cũng không đặc biệt yêu cầu cái gì thương nghiệp liên hôn, nhưng cùng một thân phận không rõ người kết hôn, vẫn là yêu cầu tinh tế cân nhắc. Đi thời điểm tạ đồng có chút hồn vía lên mây còn không quá có thể tin tưởng chính mình chứng kiến một màn, hắn một không cẩn thận vướng ngã sofa thiếu chút nữa té ngã, một cổ dòng khí nâng hắn, làm hắn miễn với té ngã. Tạ đồng sừng sốt sau một lúc lâu, không thể tưởng tượng mà nhìn phía mới vừa thu hồi tay đàn băng, hắn kỳ thật cũng là tin tưởng việc này, nhưng trước nay không gặp được quá lợi hại như vậy, hắn nghẹn nửa ngày nghẹn ra một câu, đa tạ đàn đạo trưởng Đàn băng liền một cái gật đầu cũng chưa còn cho hắn. Tạ gia phu phụ đi rồi, Tạ Minh Dao ở đàn băng trong lòng ngực cười đến ngửa tới ngửa lui, ngươi xem Tạ lão tam gương mặt kia, hắn trước nay không như vậy thất thố quá ha ha ha ha ha. Đàn băng có chút bất đắc dĩ, nào có như vậy vui đùa chính mình cha ruột. Tạ Minh Dao cười ngâm ngâm nói, hắn cũng chưa từng đem ta đường quá nữ nhi a, ta chỉ là Tạ gia người thừa kế thôi, làm gì không thể như vậy vui đùa hắn. Dựa vào đàn băng trong lòng ngực, nàng ánh mắt tươi đẹp nói, Tả lão tam nhất tin này đó, nhà cụ lão gia tử cũng là người mới vừa rồi khi lập tức hắn không có khả năng lại hoài mi, liền chờ cưới ta đi. Nàng hôn hắn một chút lần trước là ta cưới ngươi, lần này làm ngươi làm tân lang được không? Nàng chống hắn cái chán ái muội thổi khí, lần này đổi ngươi làm mặt trên cái kia được không nha? Đàn băng hàng mi dài phất độc đang lúc hắn muốn trả lời thời điểm tạ minh dao bỗng nhiên che miệng né tránh. Nàng nôn khan sau một lúc lâu thực không thoải mái, đàn băng nhẹ nhàng vì nàng vỗ về phần lưng. Hảo chút sao, tạ minh dao gật gật đầu, nhắm hai mắt dựa đến trên người hắn, bắt lấy hắn ống tay áo hỏi, đây là trong truyền tuyết sự phản sao. Đàn băng không hé răng, chỉ là tiếp tục vì nàng theo bối. Người cũng như vậy quá sao? tạ minh dao mở mắt ra hỏi hắn, đàn băng không phủ nhận, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tạ Minh Giao sờ sờ hắn mặt thương tiếc mà nhìn một hồi lâu ôn ôn nhu nhu nói cảm ơn ngươi. Tạ hắn, đàn băng tim đập ra tốc một ít ôm nàng thấp giọng nói ta cũng muốn tạ ngươi. Tạ Minh Giao triển khai miệng cười, hảo chúng ta cho nhau hảo hảo cảm ơn lẫn nhau. Nàng lời nói có ẩn ý, đàn băng đè lại nàng loạn động tay. Không được, hắn thanh tuyến hơi hơi khàn khàn, ngươi hiện tại không thể. Đối Nga, đều quên chính mình đã trở lại, đại bộ phận là phàm nhân, có thai lúc đầu không thể loạn tới, thật là làm tu sĩ lâu rồi chính là dễ dàng, không kiêng nề gì. Nói trở về, trở về đến bây giờ nàng còn không có thử qua chính mình linh lực tạ minh giao lập tức quyết định thử một chút tí xong rồi phát hiện cùng đàn băng trạng thái không sai biệt lắm. Vẫn là tồn tại, chỉ là giống như bởi vì thế giới linh lực khô kiệt bị áp lực, chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ. Chỉ là này một bộ phận nhỏ, liền hoàn toàn cũng đủ dùng. Không được liền không được, thu hồi tay tạ minh giao sơ ra di động. Vừa lúc ta có càng chuyện quan trọng phải làm, chuyện gì, nhớ rõ ta là như thế nào đến người thế giới đi sao. Tô chỉ tịch, đàn băng ngưng mắt, tạ minh giao đứng lên, ở trên di động đùa nghịch hồi lâu mới lược hạ. Nàng thực mau liền sẽ lăn lại đây xin tha. Nàng cười đến trương dương, vẻ mặt đắc ý. Ta lợi hại hay không? Nàng chỉ chỉ ném ở trên sofa di động. Không cần tốn nhiều sức là có thể làm nàng thân bại danh liệt lập tức tiến đến xin tha. So với dùng võ lực giải quyết nàng như vậy nhẹ nhàng phương thức đích xác rất lợi hại. Nhưng đàn băng trong lòng tưởng lại không phải nàng như vậy lợi hại. Nàng đổi đi trên người kia bộ kỳ quái quần áo, nhưng xuyên cũng không có so với phía trước hảo bao nhiêu. Nàng ăn mặc phấn sắc áo trên phân biệt không ra tài chất có chút mau mượt mà giống thỏ mau giống nhau. Dưới thân là một cái bao vây lấy thon dài hai chân quần, đem đồ cung mạn rượu mông tuyến phát họa tới rồi cực hạn. Đồi phong bại tục, nhưng cũng xác thật rất lợi hại. Lợi hại đến bất quá xoay người, liền đem hắn lý trí cùng tâm thần tất cả đều câu đi rồi. tạ minh dao, đàn băng mở miệng, miệng khô lưỡi khô mà gọi nàng. tạ minh dao khom lưng nhìn thẳng hắn, như thế nào lạc. Nàng loan hạ lưng đến, to rộng áo trên cổ áo rũ xuống tới, bên trong phong tình nhìn không sót gì. Đàn băng sắc mặt nghiêm túc mà đè lại nàng cổ áo, quần áo bất chỉnh còn thể thống gì? Hắn giữ chặt tay nàng, đi đổi đi, tạ minh dao bị hắn lôi kéo lên lầu có chút không tình nguyện, nhưng ở chúng ta nơi này chính là như vậy xuyên nha, hơn nữa ta ăn mặc đã cũng đủ bảo thủ, ra cửa nói ta sẽ ở mao y thêm lót nền sam ai nha ngươi chậm một chút ta không nói là được ta đổi còn không được sao? Từ từ, ngươi có ý tứ gì, không phải thay quần áo sao? Không phải nói không được sao? Đàn băng phiếm hồng con ngươi ngưng nàng, hồ hấp thấp triệt nói ta nói không được đó là hành. Có thể, hắn không được thật sự xác thật là hành khẩu thị tâm phi, hoàn toàn là phong cách của hắn. Phiên ngoại ba, đen nhánh trong phòng tô chỉ tịch ôm đầu gối tránh ở góc khoảng cách bị cha mẹ thoá mạ một đốn nhốt lại đã qua đi ba cái giờ. Bọn họ nói nếu hừng đông phía trước còn không có tìm được biện pháp giải quyết tô ra xí nghiệp xong đời, nàng cũng muốn đi theo xong đời. Bởi vì nàng chính là cái kia đầu sỏ gây tội. Tạ Minh Giao đã trở lại, nàng thật sự đã trở lại, ở thiết kế nàng phía trước, tô chỉ tịch nghĩ tới sẽ thất bại, nhưng nàng cảm thấy thất bại tỷ lệ rất thấp, nàng sẽ không cái kia xui xẻo, tạ Minh Giao có thể bị vĩnh viễn lưu tại nơi đó, sau đó ở bệnh viện nằm đương người thực vật. Nhưng nàng vẫn là xem thường tạ minh giao, nàng trở về lúc sau bất quá một ngày liền đem tô Gia xí nghiệp đà kích đến thương tích đầy mình, ngừng hẳn sở hữu hợp tác hạng mục cũng thả ra lời nói tới không cho phép bất luận cái gì công ty cùng tô ra hợp tác cứu tế tô ra, nếu không đó là cùng tạ ra đối nghịch. Không có người nguyện ý đắc tội tạ ra, không có người. Đem mặt vùi vào đầu gối, tô chỉ tịch cả người run rẩy. Sau một lát nàng bỏ dậy muốn chạy, không thể ngồi chờ chết thật bị đưa đến tạ minh giao trước mặt chỉ sợ so chết càng khó chịu, ở cái kia cái gọi là thư trung thế giới nàng đã ăn đủ đau khổ, không nghĩ lại ăn chân chính đau khổ. Nàng chạy đến bên cửa sổ tưởng nhảy cửa sổ, biệt thự lầu hai nhảy xuống đi có lẽ sẽ bị thương nhưng cũng là nàng duy nhất sinh lộ, nhưng nàng không nghĩ tới cha mẹ làm được như vậy tuyệt. Biệt thự phía dưới đèn đuốc sáng trưng An Bảo đều không có thay ca, tất cả đều canh giữ ở phía dưới, nàng mới vừa một ngôi đầu đã bị chiếu sáng tới rồi. Tô tiểu thư, ngài vẫn là về phòng thành thành thật thật đợi thương đối hào. An Bảo ở phía dưới cảnh cáo nàng, Tô chỉ tịch lúc ấy liền minh bạch, vì Tô ra tương lai, hy sinh nàng một cái, cha mẹ là sẽ không do dự. Thiên liền mau sáng, nàng duy nhất đường ra không thể thực hiện được, chẳng lẽ thật muốn chờ bị đưa đi cấp tạ minh giao tra tấn sao? nàng trở lại trong phòng lấy ra di động ý đồ liên hệ những cái đó giúp nàng tiễn đi tạ minh giao kẻ thần bí nhưng điện thoại vẫn luôn không ai truyền được liền những người này đều phải vứt bỏ nàng sao thất hồn lạc phách buông di động thực mau lại thu được một cái tin nhắn nàng đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn lại xem xong lại càng thêm tuyệt vọng tô tiểu thư ngài tài chính bị đông lại đã mất pháp tiếp tục kế hoạch vì bảo đảm ta viện nghiên cứu an toàn chúng ta quyết định đem người hết thảy hành động ký kết sở hữu hiệp nghị tất cả đều báo cho tạ tiểu thư Tất cả đều báo cho tạ tiểu thư, liền bọn họ đều ở ngăn tổn hại, đều ở phản chiến tạ minh giao. Tô chỉ tịch hoàn toàn hỏng mất bắt đầu ở trong phòng đánh tạp sứt đầu mẻ chán tô phụ tô mẫu nghe được tin tức lạnh nhạt mà nói, nàng chính mình phạm sai, hiện tại biết sợ hãi. Sớm làm gì đi, đem trong nhà làm thành như vậy, ta thật hối hận sinh như vậy cái ngô xuẩn. hừng đông thời điểm tô ra người theo lý thường hẳn là không có tìm được biện pháp giải quyết vì thế tô chỉ tịch bị trói chặt đôi tay đưa lên xe đưa hướng tạ minh giao nơi nghỉ phép biệt thự tạ minh giao hôm nay tỉnh tương đối sớm đàn băng nhưng thật ra khó được vẫn luôn ở ngủ khả năng thế giới này linh lực khô kiệt hắn trước mắt còn sót lại tu vi không đủ để hắn tích cỡ cùng không ngủ không nghỉ Nhìn buồn ngủ nặng nề thanh niên, mặc sắc phát rối tung ở gối đầu thượng cổ cùng ngực thượng tím tím xanh xanh tạ minh giao thanh thanh giọng nói thế hắn đắp chăn đàng hoàng, lại đi cách vách nhìn nhìn cũng ở trên cái giường nhỏ ngủ bất quy, một lớn một nhỏ đều thực hảo nàng thực vừa lòng, đổi quá quần áo vô cùng cao hứng đi xuống lầu. Nàng trước hết nhìn thấy không phải tô chỉ tịch là giúp tô chỉ tịch tính kế nàng đám kia người. Một đám người ăn mặc áo blau trắng. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim tạ minh dao cũng không nóng nảy, hai chân giao điệp dựa đến trên sofa chơi một hồi móng tay, thẳng đến trầm mặc không khí làm cho bọn họ khó có thể chịu đựng, nàng mới không chút để ý mà đã mở miệng. Vì tiền, các ngươi thật đúng là người nào đều dám tính kế A. Nàng thổi thổi móng tay, cầm đầu áo blau trắng tiến lên một bước nói, tạ tiểu thư kỳ thật cuối cùng là chúng ta chủ động từ bỏ ngăn càn ngài trở về, chúng ta cũng ở ngài cùng vị kia cùng nhau khi trở về hỗ trợ. Hắn đưa lên một chồng văn kiện, đây là chứng cứ, tạ minh giao tiếp nhận tới đơn giản nhìn nhìn cho nên. Cho nên còn thỉnh tạ tiểu thư không cần quá trách tội chúng ta. Chúng ta cũng là lấy tiền làm việc hơn nữa cũng không có chân chính làm tạ tiểu thư đã chịu cái gì thương tổn. Lược đốn, người nọ nói, chúng ta thậm chí còn làm ngài gặp được kiếp này chỉ ái, giúp ngài đem hắn mang về thế giới hiện thực này cỡ nào không thể tưởng tượng không phải sao. Là chúng ta năm nay cường đại nhất nghiên cứu thành quả. sau đó đâu tạ minh giao giật nhẹ khóe miệng này liền có thể triệt tiêu các ngươi hại chuyện của ta sao đương nhiên không thể nhưng hy vọng xem ở này đó mặt mũi thượng tạ tiểu thư có thể cho chúng ta một cái đoái công trục tội cơ hội người nọ đầy đầy mắt kính theo ta được biết tạ tiểu thư còn hy vọng có thể trở lại thế giới kia đúng không tạ minh giao tới điểm hứng thú các ngươi có biện pháp vô pháp hoàn toàn bảo đảm có thể thành công nhưng xác suất thành công cao tới 87% điểm chín Đối phương dùng thập phần nghiêm túc thái độ nói, tạ tiểu thư cùng với chính mình không có mục đích địa cân nhắc, không bằng đem chuyện này giao cho chúng ta, nếu chúng ta có thể cho tạ tiểu thư cùng vị kia tiên sinh ở hai cái thế giới quay lại tự nhiên, liền tính đoái công trục tội tốt không? Tạ Minh Giao không lập tức trả lời, nàng cẩn thận ở trong lòng nghĩ nghĩ cuối cùng đứng lên vỗ vỗ tay nói cơ hội này có thể cho các ngươi, nhưng có thể hay không hoàn toàn đoái công trục tội còn muốn xem ra kết quả thời điểm tâm tình của ta như thế nào? Nàng lời nói thực không nói đạo lý, nhưng này đã là có thể được đến tốt nhất đáp lại áo blau trắng nhẹ nhàng thở ra, luôn mãi tỏ vẻ nhất định sẽ mau chóng cho nàng hồi đáp lúc này mới ở nàng vẫy vẫy thủ hạ rời đi. Bọn họ đi rồi không lâu, tô chỉ tịch liền đến, nàng bị tô ra người đẩy mạnh tới, tô ra người còn tưởng lấy lòng tạ minh giao vài câu, đều bị tạ minh giao làm người đuổi ra đi. Đã lâu không thấy a tô thiểu thư, tô chỉ tịch té ngã trên mặt đất hình dung chật vật ánh mắt oán độc mà trừng mắt nàng. Ta hiện tại là trên cái thất thịt ngươi muốn làm gì liền làm gì hào. Tạ minh dao trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng, ngươi có cái này giác ngộ nhưng thật ra rất khó đến. Kia không bằng như vậy, ta trước đem ngươi hủy dung, lại đem ngươi đưa đến ngươi thích nhất nam nhân trước mặt cùng hắn cùng nhau thưởng thức ngươi trò hề thế nào. Nàng quá rõ ràng tô châu yêu thích để ý cái gì, đơn giản một câu liền đem tô chỉ tịch hù chết. Ngươi vì cái gì không rớt khoát giết ta, dù sao tô ra cũng sẽ không tìm ngươi phiền toái. Vì ngươi loại người này phạm pháp, kia quá không đáng, tạ minh giao dỗi người. Kỳ thật ngươi cũng phạm pháp, nhưng ta không nghĩ làm phương thức này bị càng nhiều người biết cho nên đưa ngươi tiến mục giam hiển nhiên không thể được vậy lưu trữ ngươi đương cánh ngoạn vật tùy thời tùy chỗ cùng người cùng nhau thưởng thức hào. Tô chỉ tịch vô pháp thường tượng muốn như thế nào ở người mình thích trước mặt như chó nhà có tang, nàng cũng không nghĩ hủy dung, nàng tình nguyện chết. Nàng khóc lóc lắc đầu, hướng tạ minh dao bên người dựa, rốt cuộc bắt đầu cầu xin, thực xin lỗi, đều là ta sai, ta biết sai rồi, ta cũng không dám nữa, cầu ngươi cho ta một con đường sống, cầu ngươi. Tạ minh dao sắc mặt mày mày bất động, tùy ý nàng như thế nào, cầu xin khóc thút thít đều không có phản ứng, tô chỉ tịch sưng con mắt xem nàng, ta đã chết cũng sẽ không làm ngươi như nguyện. Nàng muốn đi đâm chết chính mình, tạ minh dao trào phúng mà nhìn, cũng không ngăn trở này giống như ra ngoài, tô chỉ tịch đoán trước, nàng không có thể thật sự đâm đi xuống. người loại người này sẽ thật sự dám tự sát sao tạ minh giao lãnh đạm nói người sẽ không phía trước ở trong sách người biết đã chết cũng sẽ không thật sự chết mới có thể như vậy dứt khoát muốn tự sát hiện tại nhưng đều là thật sự người đã chết liền thật sự cái gì cũng chưa ngươi sẽ làm như vậy tôi chỉ tịch bị nhìn thấu hết thảy mặt xám như cho tàn tạ minh giao đột nhiên nghĩ đến một cái tốt chơi pháp ta biết như thế nào đối phó ngươi nàng cười rộ lên ta mới vừa gặp qua cùng ngươi cùng nhau tính kế ta những người đó bọn họ kỹ thuật xác thật không tồi không bằng ta chính mình viết một quyển sách đem ngươi đưa vào đi a tô chỉ tịch trên mặt lộ ra nồng đậm sợ hãi không không cần ngươi có thể hay không giống ta giống nhau có thể xông ra trùng vây trở lại thế giới này đâu tả minh giao chắp tay sau lưng ta thực chờ mong biểu hiện của ngươi không cần a cầu ngươi không cần ta không cần đi Dùng cái mũi tưởng đều biết tạ Minh Giao sẽ viết cái gì nội dung, có lẽ đều không phải là cái gì tu chân giới bối cảnh, làm cái cái gì mà thế, làm nàng làm nhất ác liệt đê tiện sinh vật này còn không bằng hủy nàng dung. Tô chỉ tịch ra sức dễ dụa tạ Minh Giao hà quyết tâm liền không hề quản nàng, làm người đem nàng dẫn đi. Trở về lầu hai, nàng có chút mệt có thể là bởi vì mang thai. Hơi chút tìm đãi trong chốc lát khách nhân liền có chút mệt giã rời. Nhìn xem thời gian, mới buổi sáng 9 giờ, đàn băng cư nhiên còn ở ngủ chân ý ngoại A, hắn cư nhiên ngủ lâu như vậy. Tạ Minh Giao nằm đến hắn bên người, ở bên tai hắn nhẹ giọng kêu gọi phu quân. Cơ hồ trong chớp mắt đàn băng liền tỉnh, nhanh chóng nhìn phía nàng, ánh mắt nhanh chóng thanh minh lên ta ở. Loại này chỉ cần nghe được nàng kêu gọi, mặc kệ là cái gì trạng thái đều sẽ lập tức đáp lại bộ dáng thật là làm nàng tâm động không thôi. Ta vừa rồi gặp qua tô chỉ tịch. Nàng ôm lấy hắn lẩm bẩm nói. Đàn băng đem chăn tre đến trên người nàng, nhanh như vậy. Vân tới nhanh, giải quyết đến cũng mau. Nàng ngửa đầu xem hắn. Ta muốn cho nàng trải qua một chút ta trải qua, phương thức này sẽ thực quá mức sao. Người làm cái gì đều không quá phận. Đàn băng trả lời đến không chút do dự. Tạ Minh Giao vừa lòng mà cười, bắt đầu ở trong lòng cân nhắc viết một quyển như thế nào thư, một bên cân nhắc lại đem những cái đó nghiên cứu nhân viên lời nói thuật lại cho hắn, sớm muộn gì có một ngày bọn họ vẫn là có thể trở về nhìn xem tin tức này không có nhiều kinh người, nhưng làm đàn băng biết nàng vẫn là nhớ kỹ đối hắn hứa hẹn hết thảy, nàng cái gì đều nhớ rõ. Hắn đáy lòng một mảnh nhu hòa, mắt đào hoa đưa tình ẩn tình cúi đầu ở trên má nàng hôn hôn. đúng rồi người biết ở ta nơi này người nên như thế nào xưng hô ta sao mặc phát rối tung đạo trưởng ở không người thời điểm lười đến dùng linh lực duy trì tóc đen dần dần khôi phục yêu dị bộ dáng hồng sắc con ngươi nhìn lại nàng một đầu tuyết phát buông xuống bả vai mượt mà thanh thấu lỗ tai cũng biến thành tai thỏ quá tình thú tạ minh giao sờ sờ lỗ tai hắn lại duỗi thân tiến trong chăn sờ sờ hắn cái đuôi hắn hầu kết hoạt động khàn khàn hỏi ta nên như thế nào xưng hô ngươi Tạ Minh Giao bắt lấy hắn cái đuôi cười nói, ngươi là của ta lão công kia ta chính là ngươi lão bà. Nàng thò lại gần cùng hắn cái chán tương để ngoan kêu lão bà. Lão bà, rất quái dị sưng hô, nhưng nghe lên trong lòng lên xuống phập phồng. Đàn băng hồ hấp loạn, môi mỏng khép mở có điểm ngượng ngùng mà khó có thể gọi xuất khẩu. Nghe lời kêu lão bà, nàng dùng sức xoa hắn cái đuôi, xoa đến hắn toàn bộ con thỏ đều loạn. Lão bà. hắn đột phá thẹn thùng thấp thấp mà kêu một lần lại một lần lão bà tạ minh giao cả người tràn ngập lực lượng ánh mắt sáng quắc mà vượt đến trên người hắn đè nặng hắn hỏi được chưa đàn băng sắc mặt ửng hồng ánh mắt quạnh khỏe trông mang theo một tia mê mông lẩm bẩm nói không được ta đã hiểu tạ minh giao giơ lên tóc dài không được chính là hành từ ban đầu đến cuối cùng tới hắn sở hữu không được kỳ thật đều là hành chẳng những hành thực hành đặc biệt hành